Hà, xin chào các bạn đến với chương trình cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 6 Mẫu câu chính của bài hôm nay là Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Trong bài trước nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan đưa người hướng dẫn của mình là chị Sakura tới tham phòng ký túc xá. Trong bài hôm nay, hai người tiếp tục trò chuyện. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 6. Mẫu câu chính của bài hôm nay là... Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Tocorode Anna-san, Điện thoại <cười> của chị là bao nhiêu? 080... 1, 2, 3, 4 Then, Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại Chị Sakura muốn hỏi chị Anna một điều gì đó Vì thế, chị mở lời như sau Tokoro Ma chị anna này. ]ところで. Nghĩa là ma này. Đây là liên từ được dùng khi muốn chuyển sang nói một chủ đề mới con Anna-san là cách gọi chị Anna. Tiếp theo, chị Sakura hỏi. Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Điện thoại. Là số điện thoại. Ừ. Là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Trong câu chị Sakura vừa nói thì phần của chị đã được lược bỏ phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Nam. Là từ nghi vấn, ở đây nghĩa là bao nhiêu, và Bam. là từ để đếm, có nghĩa là số. Vì vậy, à, nếu nói, Nam tức là hỏi số bao nhiêu, des. là từ để kết thúc câu một cách lịch sự. Để biến câu có DES thành câu hỏi, thì đặt trợ từ, Ka. vào sau, DES. Chúng ta đã học từ Nam trong bài 2 trong câu Korewa Nandeska. Đây là cái gì, chị Ngâu Hà nhỉ? Vâng, chị Thù Hà nhớ bài rất tốt ạ. Số điện thoại của anh, chị là bao nhiêu? Chúng ta cùng luyện phát âm lại nhé. Các bạn đừng quên lên giọng ở cuối câu. Anh, chị, chị Anna trả lời. À, nghĩa là, xem nào. À, khi nói, các bạn kéo dài âm e ra một nhịp. Ừ, đây là một cách nói rất là hữu ích đấy ạ. Có thể dùng khi muốn nói điều gì đó nhưng mà chưa nghĩ ngay ra được. À, chị Anna cố nhớ số điện thoại của mình và nói. 080-1234 À, hôm nay, chúng ta hãy cùng học từ số 1 đến số 10 nhé. Số 0 thì nói như thế nào ạ? À, 0 là đi hoặc 0. Vậy số 1 ạ? 1. Uhm, vậy số 2 và các số còn lại thì như thế nào ạ? 2. Số 3 là 3. Số 4 là 4 hoặc 4. Số 5 là 5. Số 6 là 6. Số 7 là 7 hoặc 7. Số 8 là... 8. Số 9 là... 9. Hoặc... 9. Và số 10 là... 10. Bạn hãy tập phát âm theo phát âm mẫu sau đây. 0, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Các bạn hãy nhắc đi nhắc lại cho thuần thục nhé. À, sau khi biết được số điện thoại của chị Anna... Chị Sakura nói Arigato. Cảm ơn chị ja, Thế thì lần sau tôi sẽ điện thoại cho chị nhé ja. Nghĩa là thế thì à, Đây là cách nói tự nhiên để nối các câu với nhau Thế nếu muốn nói lịch sự hơn thì sao ạ? À lúc đó sẽ nói là それでは. Hoặc ]では. Tiếp theo kondo. Nghĩa là lần này hoặc lần sau Um, ở đây thì chị Sakura có ý là lần sau. 電話 Là điện thoại. O oh. Là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Shimasu. Là động từ có nghĩa là làm cái gì đó. Có thể dùng động từ thể mas để nói về việc bạn đang làm trong hiện tại hoặc cả việc sẽ làm trong tương lai. Từ Ne là trợ từ đặt ở cuối câu, được dùng khi bạn nói về điều mà cả người nghe cũng biết. Từ này được gọi là từ mang chức năng xác nhận. Ở đây, chủ ngữ được lược bỏ vì trong ngữ cảnh này đã rõ ràng. Vậy từ shimas thì được dùng như thế nào ạ? À, khi kết hợp từ này với các danh từ thì có thể diễn tả nhiều hành động khác nhau. Ví dụ, có thể kết hợp với 勉強 nghĩa là việc học và nói 勉強をします nghĩa là học Hay có thể kết hợp với... R料理. Nghĩa là món ăn. Và nói... R料理をします. Nghĩa là nấu nướng. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 6. Mỗi câu chính của bài này là... ]電話番号は何番ですか? Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Tocorode Anna-san, Điện thoại của chị là bao nhiêu? 0-8-0-1-2-3-4 Thank you. Then, you. Tiếp theo là mục Thưa Cô Em Hỏi Cố vấn của chương trình Phó Giáo Sư Tokunaga Akane Giải thích kỹ hơn Về những điều quan trọng Của bài học Tôi băn khoăn là Vì sao trợ từ wa Viết bằng chữ hiragana Lại thành ha Chứ không phải là wa Mặc dù phát âm Thì là wa Tại sao vậy ạ? À vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Ngày xưa, trợ từ wa đứng sau chủ đề của câu được phát âm là ha và viết là ha. Phát âm của từ này dần biến đổi thành wa, nhưng cách viết vẫn là ha. Từ wa trong Konnichiwa. Nghĩa là xin chào thì cũng vậy. Nó được phát âm là wa. Nhưng viết là ha. Ban đầu, konnichiwa gồm một từ có nghĩa là hôm nay. Và một trợ từ đứng sau chủ đề của câu là ha, theo cách nói trước kia. Đây là câu thông dụng để bắt đầu một cuộc hội thoại. Có nghĩa là hôm nay thì... Hiện nay, konnichiwa đã trở thành một từ và là câu chào thông dụng. Trong trường hợp của câu... Tôi sẽ điện thoại cho anh, chị thì trợ từ ố Cách viết thì vẫn như ngày xưa, nhưng cách phát âm đã thay đổi. Hiện nay, phát âm là ỡ. Để rõ hơn về cách viết, các bạn hãy xem thêm sách giáo khoa hoặc trang web của chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật. Vừa rồi là mục Thư cô em hỏi. Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn hãy nghe và đoán thử từ này mô phỏng âm thanh gì nhé. Đây là âm thanh điện thoại kêu phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, vậy còn âm thanh này thì sao ạ? Đây cũng là âm thanh của điện thoại phải không ạ? Thế từ nào để miêu tả âm thanh này ạ? đi đi là tiếng kêu của điện thoại quay số ạ. À, cũng có thể dùng từ này để miêu tả âm thanh của đồng hồ báo thức hoặc hẹn giờ ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ. <cười> và RING Trước khi kết thúc chương trình là mục Tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện diễn ra trong ngày và tâm sự. Khi nhận được điện thoại, nghe nói là nhấc máy và phải nói là Moshi Moshi rồi xưng tên. Mình rất muốn được nói, hãy Moshi Moshi Annaです. Ước gì sẽ sớm có ai đó gọi cho mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 6. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Số điện thoại của chị là bao nhiêu? Trong bài học tới, chị Anna và chị Sakura sẽ đi mua sắm. Các bạn đừng quên đón nghe nhé! O ni! <cười>